Không nói một lời, khóe môi mím chặt, triệu đoạn đình nhìn vạt áo đường văn đế, nói, tạ hoàng thượng quan tâm, sáng sáng chỉ bị chút thương tích ở cổ, chấn kinh quá độ, cũng mây bé còn nhỏ, rất nhanh sẽ quên thôi, chỉ là, hắn ngập ngừng, nhìn nhi tử bên cạnh, thở dài một tiếng, nhập đầu nói, thần đã phụ lòng hoàng thượng nhắc nhở, không thể quản tốt thừa viễn, tần thị bị thừa viễn một tiếng bắn chết, thần tự biết có tội.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 trong lòng trẫm hiểu rõ nói đến hai năm nay các khanh bởi vì trẫm mà nén giận là trẫm xin lỗi các khanh chốc lát trở về mang theo chút thuốc bổ thuốc trị thương để sáng sáng nhanh chóng khỏe mạnh lần trước trẫm có gặp sáng sáng ở vườn mẫu đơn tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu may mắn không có việc gì đề cập đến nữ nhi triệu trầm quay người hơi hơi ngửa đầu mặt đường văn đế lộ vẻ hoang mang triệu chuẩn đình lặng lẽ chỉ vào mắt lại duỗi ba ngón tay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 Muốn xuất gia, nghĩ đến thiếu niên tuấn lãng văn chương nổi bật kia, đường văn đế tiếc hận nói, tần thì thật sự là hại người hại mình, nhưng mà thân phận triệu hàm xấu hổ, xuất gia thành sư cũng coi như hoàn toàn cắt đứt huyết mạch tần gia, triệu trầm an tâm, hắn cũng an tâm, triệu đuẩn định quan sát sắc mặt của đường văn đế, có chút bất an, nói, hoàng thượng, tần thì chết, tây bắc bên kia, đường văn đế dùng ngón trỏ gõ trên bàn, rất là tùy ý, hỏi triệu đuẩn định.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 Điều A Kết lo lắng nhất chính là chuyện này, Ninh Thị vỗ tay con dâu, thở dài, lúc sáng sáng bị đâm thì mẹ quả thật rất hận ông ấy, hận rằng giá ông ấy không tồn tại, sáng sáng đã không xảy ra chuyện, lúc sáng sáng bình an, sự oán hận đó cũng tiêu tan, dù sao thì ông ấy thương yêu sáng sáng cũng không kém gì ta, ông ấy cũng không muốn sáng sáng bị thương đúng không, cho nên con cũng đừng oán ông ấy, ông ấy đến, con vẫn nên xem là cha chồng mà kính trọng.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 Bé muốn tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân và mẫu thân đều ở bên người mình, yêu thương bé. Chương 172, tại Duyên Bình Hầu Phủ, bình thường sáng sáng ăn sáng ăn trưa cùng với mẫu thân và tổ mẫu, cơm tối thì có đôi khi ăn ở chỗ tổ mẫu, có đôi khi ăn ở vọng trúc hiên, rất ít khi có cơ hội ăn cùng với triệu dẫn đình, đều là triệu trầm và a kết ra ngoài, trùng hợp là lúc triệu dẫn đình ở nhà, sáng sáng mới có thể cùng tổ phụ và tổ mẫu dùng cơm.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 triệu trầm còn có chút do dự a kết nhỏ giọng khuyên nhủ đưa người đi võ anh hầu phủ cảnh sắc thoải mái dọc theo hành lang chậm rãi đi hoa cỏ cây cối hai bên xôn xuê xa xa ngô đồng cao vuốt gió nhẹ từ một bên thổi tới làng váy ninh thị đông đưa như sóng nước nhẹ chuyển trong mắt triệu nhuẩn đình chỉ còn bóng hình thê tử xinh đẹp trong mong thời gian này cứ trôi mãi như vậy ninh thị đưa hắn đi đến đình nghỉ mát bên hồ bảo vấn mai đi chuẩn bị nước trà và bàn cờ vấn mai đi Bà mới nhớ tới cái gì, hỏi Triệu Duẩn Đình, vội đi sao, thê tử có tâm chơi cờ cùng hắn, Triệu Duẩn Đình đương nhiên không nở đi, không vội, đã đã xin chỉ thị của Hoàng thượng, không có gì cần vội làm, ninh thị ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn hồ nước, gợn sóng lấp lánh, phản chiếu đôi mắt sáng ngời tự ngôi sao của bà, sau giờ ngọ yên tĩnh, chỉ có tiếng nước nhẹ nhàng, Triệu Duẩn Đình chăm chú nhìn thê tử một lát, thấp giọng mở miệng, lăn dùng.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 Không biết dáng vẻ khi ở bên ngoài của lão gia như thế nào nhưng trước thái thái nhà mình thì thường lộ ra tính trẻ con, không hạ cờ sao, thấy triệu vẫn đình nhìn chằm chằm vào mình, nên thì không thể làm gì khác hơn là thở dài, đứng lên nói, hầu gia nếu không muốn chơi cờ, vậy hay là trở về sớm chút đi, quay lại đi, triệu vẫn đình kéo tay bà lại, nắm lấy quân cờ đen nhìn bà ngồi xuống chỗ đối diện, lườm bà, nói, hạ, chỉ là chơi cờ không thì không có ý nghĩa gì cả.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 Nhìn nữ nhi đang ngủ say sưa nói, đến cuối tháng, A Kết có dấu hiệu nổ ngén, mời đại phu đến bắt mạch, đứa nhỏ cũng đã được hai tháng, không đợi bên này đưa tin tức tốt đến quý phủ, quý gia liền phái người truyền tin lại đây, nói là quách bảo châu cũng có bầu, song hỷ lâm môn A Kết nghe sông nha hoàng truyền lời, đặc biệt vui vẻ, cười dỗ nữ nhi, thật là tốt lắm, sang năm có hai đệ đệ chơi cùng sáng sáng, sáng sáng ngồi trước người mẫu thân tay nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ bụng mẫu thân, ngửa đầu cười với mẫu thân, hai đệ đệ. Chương 173, đương nhiên Tần Tư Dũng cũng có người nằm vùng ở Kinh Thành, cho nên tin Tần thì chết thảm và bị hưu truyền đến tai hắn sớm hơn một tháng so với quan tài của nàng ta. Ba đêm liền Tần Tư Dũng không hề chợt mắt, nữ nhi này của hắn là bị tổ phụ, tổ mẫu, thúc phụ và thúc mẫu của nó nuông chiều đến hỏng rồi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nếu... Nếu năm đó khi hồi kinh đầu quân về phe đường Văn Đế, hắn không để ý đến sự phản đối của Nữ Nhi mà kiên trì mang nàng trở về, nhưng cuộc sống này không có nếu, bởi vì nhiều điều kỵ, hắn để Nữ Nhi ở lại kinh thành, lúc Nữ Nhi bị Triệu Duẩn Đình đưa đến thôn trang thì hắn ngóng trong Nữ Nhi sẽ suy nghĩ cẩn thận, đồng ý hòa ly với Triệu Duẩn Đình để đến chỗ hắn, kết quả là Nữ Nhi không chịu, sau khi Nữ Nhi được Triệu Duẩn Đình đón về phủ, không được gặp người ngoài,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 Chỉ là thần cùng vương gia có chút quan hệ rây mơ rễ má, lại có việc này, đường văn đế hơi hơi nheo mắt, nói cho trẩm nghe một chút, chương 174, mặt trời sắp lặn, cuối mùa thu gió mát, khuôn mặt của quách tử kính hiếm khi lại đỏ mừng hắn quỳ trước người đường văn đế, nói ra những cử chỉ và lời nói thân mật của Thụy Vương với Lâm Trúc ở cửa hàng điêu khắc, ăn ngay nói thật, không hề nói đến sự suy đoán của hắn.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 A Kết ở nhà dùng cơm xong mới đưa nữ nhi tạm biệt tổ mẫu rồi lên xe ngựa, xe ngựa chậm rãi đi, trong xe có lò sưởi nên ấm áp, A Kết nhìn nữ nhi đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng Thúy Ngọc, cười hỏi bé, sáng sáng, bây giờ chúng ta đi đâu vậy, sáng sáng quay đầu nhìn ngoài cửa, gặp ca ca, A Kết lại hỏi bé, sáng sáng có còn nhớ ca ca trông như thế nào không, sáng sáng lắc đầu, mở to đôi mắt nhìn mẫu thân, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com.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 Sau đó sánh vai với A Kết đi vào trong, trong tay mỗi người đều nắm tay một đứa nhỏ, cố ý để cho hai đứa bé đi ở chính giữa, sáng sáng tò mò đánh giá căn phòng, Phúc Ca Nhi nhìn muội muội không rời mắt, đến nội thức, Thúy Ngọc Thuần thục giúp hai mẫu tử A Kết cởi áo toàn, giao cho cung nữ hầu hạ trong phòng treo lên, cảnh Vương Phi bảo người bế sáng sáng lên kháng rồi cởi giày giúp bé, trong loãng các ấm áp như mùa xuân, trên kháng lại có ánh nắng mặt trời hát nhẹ qua ô cửa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 nhưng vẫn nghe lời đi qua đi vài bước lại quay đầu nhìn sáng sáng không để ý tới cậu tự mình vui vẻ ôm cậu đi đến dựa vào cửa sổ mới quay đầu lại nhìn thấy khoảng cách giữa mình và ca ca đã đủ xa mới dùng sức ném cầu quà sức lực của bé có bao lớn rất nhanh cậu đã rơi xuống kháng nhanh như chớp lăn đến một bên phúc ca nhi phúc ca nhi nhìn cầu sáng sáng hưng phấn thúc giục cậu cho ta, phúc ca nhi lập tức ôm lấy cậu chạy về phía muội muội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 Sáng sáng vẫn ngồi bên cạnh mẫu thân không chịu đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra, ca ca đánh đương, sáng sáng không thích ca ca, vậy thật là quá oan uổng cho người ta mà, thấy Phúc Ca Nhi đang đứng ở bên kia không biết phải làm sao, A Kết cười hỏi cậu, thế tử không phải cố ý nếm cầu về phía ta, càng không phải muốn đánh ta phải không? Sáng sáng nghe xong, quay đầu nhìn Phúc Ca Nhi, Phúc Ca Nhi lắc đầu với muội muội thân sắc rất nghiêm túc, không phải ta cố ý?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 Lúc này thấy nhi tử không dỗ được muội muội cảnh vương phi nháy mắt với nha hoàng, còn mình đi đến trước mặt sáng sáng, cúi đầu hỏi bé, mấy ngày nữa là sinh thần của ai vậy nhỉ, còn, cái này sáng sáng biết, vui vẻ chỉ vào chính mình, sáng sáng thật thông minh, từ đáy lòng cảnh vương phi khen một câu, tiếp theo là ôm tiểu nha đầu vào trong lòng, nắm chặt tay bé dỗ, hôm sinh nhật sáng sáng ca ca không đến được, nhưng ca ca đã chuẩn bị quà cho sáng sáng rồi. Sáng sáng có muốn không? Sáng sáng liên tục gật đầu, thấy nha hoàng tiến vào, ánh mắt lập tức rơi vào hộp trang sức vàng lớn bằng bàn tay trong tay của nha hoàng. Cảnh vương phi đặt sáng sáng ngồi bên cạnh Phúc Ca Nhi, nhận lấy hộp trang sức nhưng không mở ra, cười nói với sáng sáng, nếu sáng sáng thích lễ vật ca ca tặng, vậy cũng đừng giận ca ca nữa được không? Sáng sáng nhìn nhìn Phúc Ca Nhi, rồi nhìn về phía hộp trang sức, cảnh vương phi giao hộp trang sức cho Nhi Tử, để cậu mở ra.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 Sáng sáng cũng không sốt ruột, cầm để lên đầu Phúc Ca Nhi cùng nhau chơi, cảnh Vương Phi vui vẻ tặng quà, A Kết cũng không hề khách sáo mà từ chối, nhìn Quy cài nói, mỗi lần tới Vương Phi đều tặng trang sức khảm hồng ngọc, sau này thần phụ mang sáng sáng đến vài lần nữa, rất nhanh sẽ tích cót đủ một bộ, ai bảo ta và sáng sáng hợp ý chứ, cảnh Vương Phi cười sờ đầu sáng sáng, cúi đầu dạy Nhi tử cách mang, có nàng ấy hỗ trợ, Phúc Ca Nhi rất nhanh đã cài được.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 Phúc ca nhi gật đầu nhìn xe ngựa đi xa, mà trong xe ngựa, sáng sáng đưa quà tặng mới của mình ra khoe với phụ thân, khoe xong thấy mặt phụ thân vẫn trầm xuống, sáng sáng không hiểu chớp chớp mắt, lập tức dùng tuyệt chiêu mẫu thân đã dạy ngửa đầu hôn phụ thân một cái, triệu trầm bất đắc dĩ, hôn tráng nữ nhi một cái, nghiêm túc dặn bé, sau này ngoài đệ đệ, không cho chơi với bé trai nào khác, sáng sáng nghe lời, dùng sức vân một tiếng, triệu trầm vẫn không yên lòng.